Trường 51 bị theo dõi. Ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ thức dậy, xúc miệng rồi đi xuống tầng, dì hoa nói với cô, mặc dù Hải có ca phẫu thuật quan trọng nên đã đi từ sớm rồi. Cô không ăn sáng mà thay đồ, đeo túi sách của mình lên và đi làm. Đến nơi, Hạ Nhược Vũ ngáp vài cái trông dáng vẻ của cô cứ như chưa được ngủ vậy. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, giám đốc đây là tài liệu cần gửi cho bên công ty cảnh thái. Mang vào đây tôi xem. Cô khẽ mở miệng, nói nhỏ. Tất cả đều là do tên khốn mạc du hải đó, nếu không phải vì lời nói khó hiểu của anh ta, cô cũng đâu phải nghĩ ngợi lung tung cả tối như vậy, hơn nửa đêm mới chợp mắt được. An Nguyên cầm tài liệu trong tay và đặt xuống trước mặt cô, ngựa ngùng cười và nói, giám đốc nhược vũ à, phiền cô đến đó một chuyến. Cô nhìn lướt qua vài lần. Sau đó đóng tệp tài liệu lại, nói ông ta đúng là biết cách sai bảo người khác mà, biết rồi, đặt xuống đi cô ra ngoài làm việc đi. Dạ, An Nguyên vừa đi, hạ nhược vũ liền lười biếm nằm bò ra bàn, than thở, mệt ghê, chẳng muốn đi làm gì hết. Trong đầu cô toàn là hình ảnh khuôn mặt đẹp trai chết thiệt đó, làm gì cũng không thể biến mất cô đúng là điên thật mà. 30 phút trôi qua cô mới chịu mang tài liệu sang cho bên công ty cảnh thái. May mà không gặp Lục Khánh Huyền ở công ty, cô trực tiếp tiến tới hỏi một người gần đó, chào anh, cho tôi hỏi văn phòng của chủ tịch Hằng Hằng ở đâu vậy à? Người đàn ông cao gầy đó đột nhiên bị kéo lại hỏi, ánh mắt anh ta lộ rõ sự đề phòng, nhưng đến khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp trước mặt mình, liền thờ vào nhẹ nhõm hỏi cô là người của công ty nào thế? Qua đây làm gì vậy? Cô đã hẹn trước chưa? Tôi qua đây tìm chủ tịch hằng hằng của các anh để ký kết tài liệu. Đúng rồi, quên không giới thiệu tôi là Hạ Nhược Vũ, giám đốc của công ty Nhật Hạ. Hạ Nhược Vũ ân cần cười nói với anh. Nghe tên của cô anh ta có chút ngẩn ngơ, bảo sao anh cứ có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó rồi. Anh khế nói, văn phòng của chủ tịch hằng ở tầng 16. Vâng, cảm ơn anh nhé. Hạ Nhược Vũ vẫy tay chào anh ta. Sau đó tiến về phía thang máy, không biết tại sao, nhưng cô luôn có cảm giác ánh mắt của người đàn ông đó nhìn cô có chút kỳ lạ. Họ có lẽ là không quen biết nhau, thôi kệ đi, hôm nay cô đã nghỉ đủ rồi. Người đàn ông đó đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn theo hình bóng đang khuất dần của Hạ Nhược Vũ, hốc mắt sâu lộ rõ vẻ nham hiểm, thật trùng hợp. Do dự vài giây, anh ta cũng nhấc gót đi lên theo. Hạ Nhược Vũ tới tầm 16 Nói chuyện với lễ tân rồi được dẫn đến văn phòng. Chủ tịch Hằng, cô Nhược Vũ đã đến rồi. Ừm, đi pha hai tách cà phê rồi mang vào đây. Lục Hằng đặt đồ trong tay xuống, nhẹ nhàng cười với cô, cô Nhược Vũ, mời ngồi. Cảm ơn, hạ Nhược Vũ lịch sự gật đầu, dáng vẻ của Lục Hằng quả nhiên như lời đồn không hề kiêu ngạo, có vẻ là một người dễ gần. Cô đặt tệp tài liệu trên bàn và nói, Chủ tịch Hằng. Đây là một vài tài liệu về trang mua sắm Senzi có một vài chỗ cần chữ ký của ông. Được rồi, cô Nhược Vũ hiếm khi qua đây, có thể ngồi ở đây thêm chút nữa. Lục Hằng đứng lên khỏi ghế và ra ghế sofa ngồi cùng cô. Với một con cáo giả ở thương trường nhiều năm rồi, Hạ Nhược Vũ cũng không cảm thấy thoải mái là bao. Mặc cho người ngoài đồn thổi về sự tốt bụng của ông ta như thế nào, cô nói, chủ tịch hàng khách khí quá rồi, ông bận thế này sao tôi có thể làm phiền ông như vậy chứ? ấy cô Nhược Vũ quả là biết nói chuyện mà, Lục Hằng đã ở thương trường nhiều năm, chỉ cần quan sát một chi tiết nhỏ, ông cũng đại khái đoán được rằng trong lòng Hạ Nhược Vũ đang nghĩ gì. Lấy một cây bút từ trong hộp ra, ông ký tên mình lên trên tệp tài liệu nhanh và đẹp như rồng bay phượng múa. Ông đột nhiên khựng lại, mắt liếc nhìn về nơi nào đó, rồi lại nhắm mắt dường như ánh mắt sắc bén vừa rồi, chỉ là ảo giác của người khác thôi. Chủ tịch Hằng, có vấn đề gì sao? Hạ nhược vũ nhìn ông ta đột nhiên dừng lại liền hỏi. Lục Hằng cười và nói, không có gì cả công ty Nhật Hạ các cô làm việc tôi yên tâm lắm. Cảm ơn chủ tịch Hằng đã tin tưởng. Hạ Nhược Vũ xác nhận không ký sót chỗ nào sau đó mới thu tài liệu lại, rồi đứng lên nói. Chủ tịch Hằng, không có việc gì nữa tôi xin phép đi về trước đây. Cô Nhược Vũ không ở lại uống tách cà phê rồi hãng đi. Cô biết đây chỉ là lời nói khách sáo của Lục Hằng, hơn nữa cô cũng chẳng để tâm cô đáp giả không lần tới nếu có dịp tôi sẽ lại qua tìm ông. Được rồi, vậy cô Nhược Vũ đi cẩn thận nhé, tôi xin phép không tiến. Lục Hằng cũng đứng dậy. Hạ Nhược Vũ vừa đi, nụ cười trên gương mặt của ông ta cũng biến mất vừa rồi nếu như ông nhìn không nhầm thì bóng dáng người đứng bên ngoài cửa chính là Tiền Phong, một trong những nhân viên kinh doanh xuất sắc thuộc bộ phận kinh doanh của công ty ông. Xét về chức vụ của anh ta thì chắc chắn không thể đi lên tầng này được trừ phi anh ta vốn dĩ không phải đến để tìm ông mà là muốn theo dõi Hạ Nhược Vũ. Có vẻ thú vị rồi đây. Hạ nhược vũ vừa xuống thang máy tính về công ty luôn thì đột nhiên nhận được cuộc gọi cô lập tức nghe máy, bực mình hỏi, mặc Du hải có chuyện gì thế? Cả sáng nay đã lờn vờn trong đầu óc cô chưa đủ hay sao mà giờ còn gọi điện thoại đến chứ? Đang ở ngoài à, mặc Du hải nghe thấy tiếng còi xe truyền lại từ phía đầu dây của cô liền hỏi. Ừm, anh tìm tôi có việc gì không? Không hiểu tại sao cô lại nhận điện thoại của anh, nhưng tim cô đã đập nhanh rộn ràng trong vài khắc. Mặc dù Hải vừa kết thúc ca phẫu thuật, giờ đang trong giờ nghỉ giải lao, đột nhiên anh muốn gọi điện cho cô mà thôi, anh nói. Hôm qua chắc hẳn em thất vọng lắm. Thất vọng gì cơ, hạ nhược vũ cảm thấy khó hiểu. Với giọng nam trầm ấm mang chút mê hoặc, anh nói, tối qua anh sợ em mệt thế nên mới không đụng vào em, tối nay anh sẽ bồi thường thiệt hại cho em. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Du Hải, hạ nhược vũ suýt nữa bỏ chạy, nghĩ tới việc mình đang đứng bên ngoài, phải giữ thể diện cô đành hạ giọng miến răng nguyền rùa, Mạc Du Hải anh có biết xấu hổ không chứ ai thất vọng chứ ai cần anh bồi thường thiệt hại hả? Người đàn ông không biết xấu hổ này, anh ta còn đang làm việc đang ở trong phòng hội trần mà dám nói ra những lời vô liêm sỉ này, hay lắm. Mặc dù Hải dường như muốn chọc giận cô khóe miệng nhếch lên, đúng rồi, anh cứ tưởng rằng em tắm như vậy là ra ám hiệu ngầm với anh cơ. Là do anh tự suy diễn đấy chứ, ai nói tắm chính là ra ám hiệu ngầm đâu, tôi thấy trong đầu anh toàn sự đen tối thôi, không thèm nói với anh nữa. Hạ nhược vũ tức giận cúp điện thoại, đôi giày cao gót 5 phân cũng bị cô dãm mạnh đến nỗi kêu lên tiếng lộc cột. Nếu như lúc này cô quay đầu lại thì sẽ phát hiện ra có một người đàn ông đang dầu dĩ, lén lút nhìn theo bóng lưng của cô. Người vừa nói chuyện với cô ta qua điện thoại quả nhiên là Mạc Du Hải. Tiền Phong nắm chặt dần dần hai tay của mình lại cho đến khi Sương kêu rắc một cái cậu ta mới từ từ thả ra. Hai năm rồi, đúng tròn hai năm. Cậu ta cuối cùng cũng đã đợi được cơ hội rồi, cậu ta nhất định phải kết thúc cơn ác mộng này lại. Để gã đàn ông kia phải nếm mùi đau khổ và phải chịu cơn ác mộng giống như cậu ta đã phải chịu đựng trong suốt 2 năm qua. Điền phong lặng lẽ quay người trở lại tòa nhà phía sau. Bây giờ cậu ta phải tìm người giúp mình để thực hiện kế hoạch mà cậu ta đã ấp ủ từ rất lâu. chương 52, Lục Hằng. Tòa cao ốc cảnh thái gồm 16 tầng. Lục Hằng ngồi vào bàn làm việc nhau mắt quan sát người đàn ông đang đứng đối diện là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cảnh Thái, Lục Hằng không hề ỷ vào tư cách của cấp trên mà ra vẻ, trái lại ông còn cư xử hòa đồng với nhân viên trong công ty, ông tốt bụng và được mọi người yêu mến. Đôi mắt vô hồn, khóe miệng dường như lúc nào cũng đang cười giễu cợt của người đàn ông đứng đối diện, cậu ta tỏ ra rất bình tĩnh, trầm lặng, có vẻ là người ít được chú ý nhất trong công ty. Tiền Phong, tìm tôi có chuyện gì sao? Lục Hằng cười và đưa tay ra hiệu mời anh ta ngồi xuống nói chuyện. Tiền Phong im lặng hồi lâu, hạ giọng nói. Chủ tịch Hằng, tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ. Lục Hằng nổi tiếng trong giới tài chính là một người luôn làm việc thiện trong công ty có ai gặp khó khăn, thì việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là nhờ chủ tịch giúp đỡ. Đây cũng là một trong những kế hoạch của ông ta. Gia đình cậu gặp khó khăn à, cậu cần bao nhiêu? Nhưng tôi nói trước rằng tiền lãi của tôi cao lắm đấy. Chủ tịch Hằng nói đùa với cậu ta, tay cầm tấm xét lên, chuẩn bị ghi những con số vào. Dường như việc lúc trước cậu ta ta lén ghé qua không bị phát hiện ra. Tiền phong chậm rãi lắc đầu nói, chủ tịch Hằng, tôi không đến mượn tiền của ngài. Chủ tịch Hằng ngây ra một lúc, đặt chiếc bút trong tay xuống, vui vẻ nói tôi nổi tiếng là một nhà từ thiện, đó là do dùng tiền để mua được, nếu là vấn đề về tiền bạc thì dễ nói chuyện, chứ còn chuyện khác tôi lực bất tòng tâm. Tiền phong khuyệu gối xuống, cúi thấp đầu, không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta lúc này, cậu ta nói, chủ tịch Hằng, làm ơn hãy giúp tôi. Sự thâm hiểm một thoáng hiện lên trong khóe mắt của Lục Hằng, ông nhanh chóng đứng dậy, đỡ tiền phong lên và nói với cậu ta. Nếu có thể giúp cậu tôi chắc chắn sẽ giúp chuyện gì vậy, mau đứng lên đi. Tiền Phong đứng dậy, hạ thấp giọng nói. Chủ tịch Hằng, người duy nhất mà tôi nghĩ có thể giúp tôi chỉ có thể là ngài mà thôi, thế nên tôi mới tìm tới ngài. Cậu nói đi. Lục Hằng không mấy vui vẻ mà nói, ông cho rằng Tiền Phong đã làm lãng phí quá nhiều thị giờ của ông rồi. Nếu như không phải vì duy trì danh tiếng là một nhà từ thiện, ông ta sẽ để bảo vệ đưa Tiền Phong một nhân viên không đáng để mắt tới ra ngoài. Chủ tịch Hằng tôi muốn mượn ngài một thứ. Tiền Phong do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra. Cậu muốn mượn cái gì? Sống. Lục Hằng chừng mắt lên nói Tiền Phong, cậu có khó khăn gì tôi sẽ giúp cậu, nhưng mà yêu cầu này của cậu tôi thực sự không giúp được cậu đừng nhìn vào chỗ tài sản này của tôi mà nghĩ tôi có quyền, hơn nữa việc giấu súng là hành vi phạm pháp, sao tôi có thể làm chuyện phi pháp này được chứ? Tiền Phong hạ thấp giọng nói, Chủ tịch Hằng, xung quanh ngài có nhiều vệ sĩ như vậy, tôi từng thấy họ mang súng trên người mà. Tay của lục hằng đặt dưới ngăn bàn, bên trong tập hợp đồng đặt ở đây có dấu một khẩu súng lục mà ông ta đã lâu không dùng tới. Với thân phận của ông ta thì cũng chẳng cần phải tự tay giết người. Vệ sĩ ấy à, để bảo vệ sự an toàn của tôi thì họ mang theo súng là chuyện bình thường mà, họ đều được cấp quyền dùng súng nên cậu đừng có nói linh tinh nữa. Lục Hằng vừa nói vừa quan sát xem phản ứng của Tiền Phong, chỉ cần sắc mặt cậu ta thay đổi, ông ta sẽ không ngần ngại mà bắn chết anh ngay tại chỗ. Chủ tịch Hằng, tôi không có ý uy hiếp ngài, tôi chỉ cần một khẩu súng mà thôi. Tiền Phong nói với vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Chủ tịch Hằng cảm thấy mình có lẽ đã quá cẩn thận rồi, mục tiêu của Tiền Phong quả nhiên không phải ông ta. Cậu cần súng làm gì? Chủ tịch Hằng hỏi. Đồng từ của anh ta có lại, hai mắt đỏ ngầu trông có chút hung ác, anh nói tôi muốn báo thù. Lục Hằng kinh ngạc hỏi, cậu cũng là người có tiếng trong công ty, ai gây thù oán với cậu mà phải dùng súng giải quyết chứ? Mạc Du Hải, Tiền Phong lạnh lùng nói ra ba chữ. Mạc Du Hải, Lục Hằng khẽ nhíu mày cái tên này có chút quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi? Đúng vậy, chính là hắn, bác sĩ khoa sản của bệnh viện thành phố. Mặt cậu ta đò bừng, tâm trạng có chút kích động. Ẩn trong cánh cửa là hai tên vệ sĩ, họ đang dùng ánh mắt dò hỏi Lục Hằng, chỉ cần Lục Hằng gật đầu, họ sẽ lập tức khống chế tiền phong. Lục Hằng bình tĩnh hỏi, cậu có thâm thù gì với bác sĩ khoa phụ sản? Hai năm trước vợ tôi mang thai. Mặc dù Hải chính là bác sĩ chính thực hiện ca mồ cho cô ấy thế nhưng chính ngày vợ tôi chuyển dạ cô ấy đã mất ngay tại bàn mổ từ ngày đó trở đi tôi thề rằng sẽ báo thù hắn tai. tiền Phong kích động nói anh ta vốn không phải là người nói giỏi bây giờ thì khoa tay múa chân loạn cả lên đủ để thấy sự bất ổn trong lòng anh ta. Lục Hằng hỏi cậu tại sao 2 năm trước cậu không trực tiếp ra tay mà phải chờ tới tận bây giờ. Tiền Phong miến răng đáp, giết chết Mạc Du Hải thì quá dễ dãi với hắn ta, tôi muốn hắn ta sống không bằng chết tất cả những đau khổ mà tôi phải gánh chịu, hắn ta cũng phải nếm trải. Có chút tán thành thoáng hiện ra trong mắt của Lục Hằng, ông hỏi, vậy là cậu muốn giết chết người con gái của Mạc Du Hải? Tiền Phong gật đầu nói, đúng vậy, hắn ta phải nếm mùi vị mất đi người yêu. Người yêu của anh ta tên là gì? Chủ tịch Hằng tiện hỏi. Hạ Nhược Vũi, cái tên này Tiền Phong mãi mãi sẽ không quên vì đây là thông tin mới nhất mà anh ta điều tra được. Cờ mắt ông ta giật nhẹ con gái của Hạ Minh Viễn. Đúng vậy, dám cả gan giết con gái của Hạ Minh Viễn, cậu không sợ hậu quả sao? Tiền Phong cười nhạt, vợ tôi mất rồi, tôi sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì, tôi chỉ muốn báo thù thôi. Hy vọng ngài hãy giúp tôi, cả đời này tôi nguyện làm châu làm ngựa để báo đáp ân đức này, tôi thề sẽ không làm liên lụy tới ngài. Lục Hằng suy nghĩ một chút rồi đáp. Được rồi, cậu là người sống tình cảm, tôi có thể giúp cậu và sẽ giúp cậu tới cùng, đến khi cậu báo thù xong tôi sẽ trừa cho cậu một con đường sống. Chủ tịch Hằng, Ngài. tiền Phong ngạc nhiên ngước nhìn, bao che cho tội phạm là tội rất nặng, tại sao chủ tịch Hằng lại làm điều này? Cậu cứ tập trung vào việc của mình, hãy đi gặp vệ sĩ của tôi để lấy súng, cứ nói đó là ý của tôi. Lục Hằng phất tay ám hiệu cho Tiền Phong rời đi. Tiền Phong vẫn chưa hiểu rõ, nhưng hiện giờ cậu ta cảm thấy cuộc đời này không có ý nghĩa gì cả thế nên lúc này cậu ta không còn do dự nữa liền cung kính cúi đầu, xoay người đi ra ngoài. Ông chủ sao ngài lại giúp anh ta, nếu chẳng may dính vào cảnh sát việc kinh doanh của ngài sẽ bị ảnh hưởng. Hai tên vệ sĩ ẩn nấp trong cách cửa bước ra ngoài không hiểu liền hỏi. Lục Hằng lạnh lùng cười và nói, các cậu cho rằng không có ai nhằm vào việc kinh doanh của tôi sao, giờ chính là thời khắc truyền dịch tầm nhìn, dạo gần đây sự bành trướng hạ minh viễn cũng khiến người ta cảm thấy gai mắt, nếu như đẩy tội cho ông ta, cộng thêm việc con gái của ông ta xảy ra chuyện, liệu ông ta còn có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác không, cơ hội không phải đã đến rồi sao? Ông chủ có cần phái người theo dõi Tiền Phong không? Sau khi hắn ra tay, liền, tên vệ sĩ liền dùng tay làm động tác chém một cách mạnh mẽ. Lục Hằng phất tay, đúng thật là đầu heo mà Tiền Phong là vì vợ mà ngay cả con gái của Hạ Minh Viễn cũng dám giết tôi cho anh ta chút ân huệ, chẳng lẽ anh ta không bán mạng cho tôi sao? Loại người này sau khi lợi dụng xong có thể làm nhiều chuyện khác nữa, chẳng lẽ cậu không hiểu nguyên tắc lợi dụng phế vật à? Lời ông chủ dạy quả thực quá hay, chúng tôi không thể nào sánh bằng một ngón tay của ngài. Tên vệ sĩ tâm bốc đúng lúc. Lục hằng chống hai tay vào lưng, nhìn về một nơi xa xăm và lầm bầm một mình. Hạ Minh Viễn bị mình kéo xuống vũng nước, có tiền phong chịu tội thay, còn mình thì hoàn toàn an toàn. chương 53, quyết định của Lục Khánh Huyền. Hẹn Hạ Minh Viễn gặp nhau ở tiệm trà quê phố. Lục Hằng lệnh cho vệ sĩ chuẩn bị xe, đến tiệm trà chờ một lúc thì Hạ Minh Viễn cũng đã đến như đã hẹn. Chủ tịch Viễn đến rồi à, mau ngồi đi. Lục Hằng nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. Sau khi bắt tay, hai bên ngồi vào chỗ. Chủ tịch Viễn à, chúng ta trước đây chưa từng nói chuyện với nhau nên hôm nay tôi đặc biệt mời ông đến đây trò chuyện một lúc. Lục Hằng cố ý né tranh ánh mắt của Hạ Minh Viễn, ông ta sợ rằng sẽ bị Hạ Minh Viễn nhìn ra kẽ hở của mình. Được phẫu thuật thẩm mỹ kỹ càng, sau khi tăng cân, Lục Hằng so với trước đây thì trông như hai người khác nhau vậy. Sau khi phẫu thuật dây thanh quản, giọng nói của ông cũng thay đổi luôn, ông ta tin chắc rằng sẽ giấu được Hạ Minh Viễn nhưng ông ta lo chỉ riêng ánh mắt của ông ta thôi cũng có thể làm mọi chuyện bại lộ. May mắn thay, Hạ Minh Viễn không nhìn trực diện Lục Hằng mà chỉ cầm tách trà lên nói, chúng ta có làm ăn qua lại với nhau, nhưng mà cũng chưa đến mức để Chủ tịch Hằng đây phải đích thân hẹn gặp thế này, Chủ tịch Hằng chỉ đơn giản muốn mời tôi đến uống trà nói chuyện thôi sao. Lục Hằng bật cười, Chủ tịch Viễn thật là người thẳng thắn mà, vậy tôi cũng không vòng vo nữa, tôi hẹn Chủ tịch Viễn tới đây là muốn bàn chuyện làm ăn. Hạ Minh Viễn đã bồn ba ngoài thương trường nửa cuộc đời rồi. Sóng to gió lớn gì cũng đã từng trải qua, ông khẽ hỏi công ty của tôi với chủ tịch hàng hình như không có chuyện làm ăn gì có thể bàn bạc tôi làm trong ngành công thương nghiệp đối với vấn đề tài chính thì cũng chỉ ù ù cạc cạc mà thôi. Lục Hằng cười và nói chủ tịch viễn khiêm tốn quá rồi. Xét về phương diện làm ăn, ai có thể sánh với chủ tịch viễn chứ? Có phải là ông cho rằng công ty cảnh thái quá nhỏ, không đủ tầm để lọt vào mắt của ông không? Hạ Minh Viễn xua tay, tôi không có ý đó, lời nói này của Chủ tịch Hằng tôi không dám nhận, vậy chúng ta bàn việc làm ăn thôi. Được rồi, tôi cũng không giấu gì Chủ tịch Hạ, là như thế này, tôi nghe nói bên trong công ty của Chủ tịch Viễn có tàu sao. Lục Hằng hỏi, Hạ Minh Viễn gật đầu, đây cũng không phải là bí mật kinh doanh gì cả. Lục Hằng gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi, thực ra dạo gần đây tài chính không mấy khởi sắc, tôi cũng muốn làm một số ngành tay trái, không biết chủ tịch viễn đã biết chưa, dạo giờ thuế ngày càng cao, gần đây công ty tôi chi tiêu không nổi thế nên tôi muốn nhờ chủ tịch viễn giúp đỡ. Hạ Minh viễn khẽ nhíu mày, lão giang hồ này nghe phát đã hiểu ngay ý của Lục Hằng. Cậu muốn dùng thuyền của tôi để buôn lẩu. Lục Hằng vội vàng xua tay. Sao ông lại nói vậy chứ tôi là công dân tuân thủ pháp luật sao có thể buôn lậu chứ tôi chỉ mong ông giúp tôi vận chuyển một lô hàng ra biển giá cả thì nể mặt sự hợp tác giữ công ty cảnh thái và công ty Nhật Hạ ông có thể tính rẻ một chút được không? Hạ Minh Viễn suy nghĩ một hồi chủ tịch hàng muốn tôi vận chuyển hàng hóa gì vậy? Là Ngọc thạch Thô còn có cả một số đá quý đều là những hàng hóa khá nặng vận chuyển bằng đường biển không phải sẽ tiết kiệm chỉ phí hơn sao? Lục Hằng cười nói. Hạ Minh Viễn không nghi ngờ Lục Hằng, loại hàng hóa Ngọc Thạch Thô, vận chuyển bằng đường biển đúng thật là sẽ tiết kiệm nhiều chỉ phí. Hơn nữa công ty ông trước đây cũng từng tiếp nhận loại hình kinh doanh này. Chủ tịch Hằng tìm tôi giúp việc này, chắc hẳn số lượng hàng hóa cũng không ít phải không? Lục Hằng giả vừa tính một lúc ít nhất là có 300 tấn hàng, Chủ tịch Viễn sẽ không chê số lượng hàng của tôi ít chứ? Hạ Minh Viễn thầm kinh ngạc 300 tấn ngọc thạch thô không phải con số nhỏ thực lực kinh tế của Lục Hằng vượt xa so với tưởng tượng của ông. Chỉ cần thủ tục hải quan hoàn tất tôi sẽ cho chủ tịch Hằng mượn tàu. Hạ Minh Viễn thẳng thắn đáp dẫu sao công ty cảnh thái và công ty Nhật Hà cũng đang có quan hệ hợp tác làm gì có ai chê tiền ít chứ. Nói là rẻ nhưng số lượng nhiều như vậy át hẳn sẽ thu về một khoản không nhỏ. Vậy tôi xin cảm ơn Chủ tịch Viễn trước, đợi đến khi việc kinh doanh xong xuôi, tôi sẽ mời anh bữa cơm. Lục Hằng đứng dậy, bắt tay Hạ Minh Viễn một lần nữa. Trong lúc bắt tay, Hạ Minh Viễn có cảm giác quen thuộc nhưng ông không thể nhớ ra cảm giác này từng xảy ra khi nào. Sau khi Chủ tịch Hằng soạn hợp đồng, chúng ta ký kết xong là có thể đem hàng lên tàu rồi, sau khi tôi quay về sẽ nhắn ông một tiếng. Hạ Minh Viễn không nghĩ gì nhiều, nói xong liền rời đi. Nhìn xe chờ Hạ Minh Viễn rời đi, ánh mắt Lục Hằng liền trở nên u ám. Ông chủ à, công ty chúng ta làm gì có Ngọc Thạch Thô gì chứ? Vệ sĩ hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Lục Hằng lạnh lùng cười, cậu tìm vài người đáng tin cậy chuyển 300 tấn đá từ núi xuống đây, đó chính là Ngọc Thạch Thô, sau đó bỏ tất cả vào thùng container. Vệ sĩ càng thêm kinh ngạc, ông chủ đây là ý gì vậy? Muốn vu oan giá hòa cho hạ minh viễn phải làm chút mánh khóe với vốn của ông ta, khi vạch ra hợp đồng này, đơn thông hải quan phải ghi là đã xây dựng hiểu không? Lục Hằng lạnh lùng nói, vệ sĩ suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của ông chủ, ông chủ à, ngài thật đúng là quá thông minh. Khi hải quan phê duyệt sẽ ghi là đá xây dựng, Hạ Minh Viễn sẽ cho rằng ngài chỉ muốn tiết kiệm chỉ phí mà ghi vậy, nhưng thực ra chỗ đá vỡ kia sau đó sẽ được chuyển cho Hạ Minh Viễn và tính theo phí vận chuyển của Ngọc Thạch Thô. Vậy là nguồn tiền của ông ta sẽ không rõ lai lịch. Lục Hằng nở nụ cười, cuối cùng thì cậu cũng đã thông minh lên chút rồi. Tôi cảm thấy vẫn luôn có đôi mắt nhìn chằm chằm lấy tôi trong bóng tối, thế nên một lần là chưa đủ, nhất định phải đẩy họa này đi cho người khác, để mà kẻ đang nhầm vào tôi sẽ nghi ngờ Hạ Minh Viễn, ngay khi lô đá này cập bến, tự khắc sẽ có người nhầm vào, đến lúc đó Hạ Minh Viễn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Vệ sĩ không ngất lời khen, không chỉ vậy Tiền Phong còn muốn giết chết Hạ Nhược Vũ, nếu như biết cô con gái yêu quý của mình sắp xảy ra chuyện. Hẳn là sẽ dối bời không yên, không chừng ông ta sẽ không cần nhìn bản hợp đồng này, như vậy chúng ta lại càng dễ thừa nước đục thả câu hơn. Lục Hằng gật đầu, đây là cục diện lý tưởng nhất, ngoài ra buổi tối sẽ có lô hàng cuối cùng chuyển đi tạm thời ngừng việc kinh doanh ma túy lại. Dạ vâng thưa ông chủ, Lục Hằng nhấc tách trà lên cười nói, nền móng công trình hy vọng mình quyên tặng ngày hôm nay, mình vẫn còn phải tham gia y. Thực sự quá mệt mà, tòa cao ốc cánh thái. Đến giờ tan làm rồi, tiền phong cuối người chậm rãi bước ra khỏi văn phòng, cậu ta đã giấu sẵn một khẩu súng lục trong người. Cậu ta mím chặt môi có chút căng thẳng, nhưng niềm hưng phấn dường như chiếm nhiều hơn. Hai năm qua, hạt giống hận thù trỗi dậy trong lòng cậu ta, nảy mầm, lớn thành cây cổ thụ vươn lên bầu trời, sẽ không ngừng lớn lên cho đến khi đạt được mục tiêu. Tiền Phong, sao bảng báo cáo anh làm lại làm lộn xộn thế này? Mang về làm lại đi." Lục Khánh Huyền chặn cậu ta lại, ném cho cậu ta một xấp tài liệu, lạnh lùng nói. Tiền Phong cau mày, cũng không nhặt xấp tài liệu rơi vương vãi trên mặt đất lên, cậu ta chỉ liếc nhìn Lục Khánh Huyền sau đó quay người rời đi. Tiền Phong là một người hiền như khúc gỗ, lúc nào cũng luôn nói lời chân chất thật thà hôm nay bỗng nhiên coi thường cô ta Lục Khánh huyền không chỉ cảm thấy tức giận mà còn cảm thấy không vừa ý dáng vẻ lúc nấy của Tiền Phong cứ như muốn giết người vậy nghĩ lại Lục Khánh Huyền lại muốn dùng cả mình vừa nghĩ xong cô ta liền đuổi theo Tiền Phong Tiền Phong lái chiếc xe cổ cũ kỹ rất dễ nhận ra Lục Khánh Huyền cũng lái xe bám theo sau Cô ta thực sự muốn biết Tiền Phong định đi đâu, đi làm gì. Lái xe được một lúc Lục Khánh Huyền nhận ra đây chính là con đường dẫn tới chỗ công ty của Hạ Nhược Vũ. Trong đầu cô ta bật ra suy nghĩ Tiền Phong chắc hẳn sẽ không tìm đến Hạ Nhược Vũ gây sự đâu. Tiền Phong cũng giống như cô ta, đều là nhân viên cấp thấp xuất thân từ lớp bình dân, xét về logic chắc chắn sẽ không có gì liên quan tới Hạ Nhược Vũ. Nhưng lần này, không hiểu sao cô ta lại có linh cảm mạnh mẽ rằng Tiền Phong muốn tìm đến Hạ Nhược Vũ để gây chuyện Mình có nên nói với Nhược Vũ không? Nhìn thấy xe của Tiền Phong đỗ ở bãi đỗ xe của công ty Hạ Nhược Vũ, Lục Khánh Huyền có chút do dự. Lúc này hình ảnh của Hạ Nhược Vũ và Mạc Du Hải ở bên nhau đột nhiên hiện ra trong tâm trí của cô ta. Cô ta nhấc điện thoại lên nhưng rồi lại bỏ nó vào trong túi sách. chương 54, Lợi Dụng Lục Khánh Huyền dừng xe xong, liền đi thẳng về phía Tiền Phong. Cánh mắt Tiền Phong lạnh lùng, không rời khỏi cửa tòa cao ốc Nhật Hạ, đợi hai năm cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, rất hương phấn, hồ hấp dồn dập tay cầm súng khẽ run. Theo dõi Mạc Du Hải là chuyện quan trọng nhất của Tiền Phong hai năm nay, cuối cùng phát hiện ra Mạc Du Hải có một người phụ nữ bên cạnh đó là con gái của Hạ Minh Viễn một thương nhân giàu có bậc nhất của thành phố không thể sai được tôi thấy hai người họ ở bên nhau rồi không thể giết nhầm người được mặc du hải mày phải giống tao mày phải nếm trải cảm giác mất đi người phụ nữ của mày tiền phong không ngừng suy nghĩ cảm giác như sắp phát điên đến nơi cậu ta không chút do dự lao tới cửa cao ốc khi nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp Cậu ta chưa nghĩ đến đường lui cho bản thân, Tiền Phong vẫn luôn nghĩ đến con đường chết, có điều Lục Hằng đã đồng ý sẽ giúp cậu ta, với năng lực của Lục Hằng có lẽ sẽ giúp cậu ta tìm được một con đường sống. Tiền Phong không sợ chết nhưng cậu ta cũng không muốn chết, cậu ta không những phải giết hạ nhược vũ mà còn phải báo thù một cách điên cuồng mặc du hải. Gần đó có những nhân viên làm việc trong tòa cao ốc đang lần lượt tan làm về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bẩn. Khóe mắt của Tiền Phong động đẩy, thật sự rất căng thẳng, trước kia cậu ta đã nghĩ đến cảnh tượng trước mắt vô số lần, nhưng giết người không chỉ cần có dũng khí. Tay càng ngày càng run, Tiền Phong nắm chặt khẩu súng lục giấy bên trong quần áo, lòng bàn tay đầy mồ hôi vì căng thẳng. Còn người không ngừng đào quanh, vào lúc quan trọng nhất Tiền Phong lại do dự có bước thêm bước cuối cùng này không? Một khi nổ súng với hạ nhược vũ, cuộc đời cậu ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Mày do dự gì chứ? Tiền Phong, mày đã quên mất cảm giác đau đến nhói lòng khi phải mất đi vợ mày hay sao? Tiền Phong cắn răng, sắc mặt trở nên giữ. Năm 14, lợi dụng, anh, Hương tờn, thù hận đủ để phá hủy lý trí của cậu ta. Cậu ta bắt đầu tiến bước về phía tòa cạo ốc. Đối với cậu ta, việc chờ đợi hai năm đã là quá lâu, cậu ta không thể đợi thêm được nữa. Lúc này, có người vỗ nhẹ một cái vào lưng cậu ta, dù nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho cậu ta run dày, cậu ta rút súng ra theo bản năng, nhắm vào người đang ở sau lưng mình. Cậu ta bị dọa một phen, cậu ta chưa từng giết người, nên bây giờ thần kinh cực kỳ căng thẳng. Tiền Phong, anh muốn làm gì vậy? Người đứng đằng sau cậu ta là Lục Khánh huyền đối mặt với khẩu súng trong tay Tiền Phong mà không sợ hãi chút nào, bình tĩnh hỏi. Lúc còn du học ở nước ngoài, Lục Khánh Huyền không có điều kiện sống ở khu trọ dành cho học sinh sinh sống nên chỉ đành uất ức sống ở khu dân nghèo, trật tự ở khu đó rất kém, xã hội đen xem đó là nơi luyện bắn súng, chuyện này gặp nhiều như cơm bữa, hơn nữa tính cách của cô ta cũng can dạ nên không hề sợ hãi khi đối mặt với khẩu súng trong tay Tiền Phong. "Cô Huyền, sao lại là cô?" Tiền Phong thở gấp gáp, tay không ngừng run rẩy, hai tay cầm súng đều cảm thấy nặng trĩu. Lục Khánh Huyền cao mày lại, anh rốt cuộc muốn làm gì, tại sao lại cầm súng xuất hiện ở đại sảnh của công ty Nhật Hạ? Không liên quan đến cô, cô Huyền, tôi không muốn tổn thương người vô tội. Tiền Phong sợ hãi, trong công ty, Lục Khánh Huyền được công nhận là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, một khi có người làm việc không tốt thì sẽ bị cô ta trách mong một cách nghiêm trọng, vì vậy trong lòng Tiền Phong có chút sợ hãi cô ta. Anh bỏ súng xuống, xuống trước đi rồi chúng ta nói chuyện. Lục Khánh huyền cao mày lại, dùng giọng ra lệnh nói. Tay tiền phong vẫn đang run dày, cậu ta do dự một lúc cuối cùng cũng buông xuống xuống. Cho dù đã quyết tâm, bằng lòng đồng quy vô tận với hạ nhược vũ, lòng dũng cảm để trả thù mặc Du hải đột nhiên biến mất sau khi lục hân nhiên xuất hiện. Không ai có thể ra đi một cách ông dung, ít nhất cũng phải nếm qua chút đau khổ từ tận đáy lòng rất tốt trả lời câu hỏi của tôi anh đem súng đến đây rốt cục có mục đích gì lục hân nhiên vinh váo hung hăng hỏi giống như người cầm súng là cô chứ không phải tiên phong dưới tình huống này trong lòng tiền phong cảm thấy vô cùng mâu thuẫn bị khuất phục trước lục khánh huyền cậu ta cúi đầu yếu ớt nói tôi muốn giết hạ nhược vũ lục khánh huyền lạnh lùng không nói đúng sai với suy nghĩ của tiền phong mà lên tiếng hỏi nhược vũ không liên quan gì đến anh tại sao anh lại giết cô ấy tính cách của tiền phong vô cùng thật thà trừ phi là mối thù vô cùng sâu nặng thì cậu ta mới làm ra chuyện điên cuồng này lúc này lại bị khí chất của lục khánh huyền chèn ép lại cả người cậu ta giống như quả bóng bị xì hết hơi không còn chút tỉnh thần nào lẩm bẩm trả lời tôi muốn báo thù mặc du hải sắc mặt lục khánh huyền không hề thay đổi Nhưng trong lòng lại nổi lên một trận gió lớn trực giác quả nhiên không sai chuyện này từ đầu đến cuối đều nhắm vào mạc du hải Tại sao? Lục Khánh huyền lạnh lùng hỏi cô ta vẫn giữ thói quen dùng giọng điệu của cấp trên hỏi cấp dưới để hỏi dưới kiểu nói chuyện này nhất định có thể móc được câu trả lời của tiền phong vì cô ta rất nhạy bén cô ta đã sớm phát hiện ra mặt yếu đuối trong tính cách của tiền phong Mặc dù Hải là bác sĩ phụ trách chính của vợ tôi, nhưng vợ tôi lại chết trong phòng phẫu thuật, đều do hắn ta hại, tôi phải báo thù. Tiền Phong thần thờ ánh mắt trở nên hung bảo cậu ta cắn răng miến lợi, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Lục Khánh huyền không hỏi tiếp bây giờ Tiền Phong rất kích động, nếu tiếp tục hỏi chạm đúng vào nỗi đau của cậu ta, sợ rằng cục diện phía sau cô không thể khống chế được nữa. Báo thù là đúng, nhưng anh có từng nghĩ, giết hạ nhược vũ thì có thể khiến Mạc Du Hải đau khổ cả đời sau. Báo thù cũng cần phải có cách báo thù. Lục Khánh Huyền đột nhiên nói, một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cô ta. Vào lúc tâm trạng tuyệt vọng nhất lại có người nói với cậu ta câu này, khiến cậu ta cảm nhận được sự đồng cảm, Lục Khánh Huyền nhanh chóng nắm được tâm lý của cậu ta. Tiền Phong ngẩn đầu lên, lộ ra sự cảm kích Lục Khánh Huyền vì cậu ta mà suy nghĩ. Thậm chí còn đưa ra cách giúp cậu ta. Cô Huyền ý của cô là. Tiền Phong vẫn giữ thói quen bị Lục Khánh Huyền lãnh đạo Tiền Phong đầy hy vọng hỏi lại. Bắt cóc hạ nhược vũ đưa đến một nơi không có ai. Sau đó hẹn Mạc Du Hải đến, hủy dung nhan của hạ nhục vũ trước mặt anh ta tốt nhất là dùng axit cách trả thù này không phải sẽ càng hả hê sao, nhớ kỹ chết là giải thoát chịu đựng mới là chuyện đau khổ nhất. Lục Khánh Huyền bình tĩnh nói, hình như là nói theo bản năng, bởi vì cảnh tượng này trong đầu cô ta đã nghĩ qua vô số lần. Nhìn vào mắt Lục Khánh Huyền, Tiền Phong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu ta đột nhiên cảm thấy không quen biết người phụ nữ trước mặt này, cô ấy thật sự là Lục Khánh Huyền sao? Trong ấn tượng của Tiền Phong, mặc dù Lục Khánh Huyền là người hơi nghiêm khắc nhưng bên trong vẫn là một người lương thiện, nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại nói ra những lời ác độc như vậy, hơn nữa cô ấy với Hạ Nhược Vũ không phải là bạn bè sao? Qua một lúc sau Lục Khánh Huyền mới lấy lại thần trí nhìn Tiền Phong, nói, suy nghĩ một chút lời của tôi nói. Cô Huyền, tại sao cô lại giúp tôi? Tiền Phong không kiềm chế được hỏi lại. Anh có lẽ vẫn không biết trước kia tôi là bạn gái của Mạc Du Hải, nhưng anh ta lại cùng với Hạ Nhược Vũ ở bên nhau, cô ta là bạn tốt nhất của tôi, họ đã phản bội tôi, vì vậy tôi phải khiến họ chịu đựng đau khổ. Ngữ khí của Lục Khánh Huyền rất bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh như một khối băng. Tiền Phong bừng tỉnh, cậu ta cho rằng bản thân hiểu được tâm trạng của Lục Khánh Huyền mất đi, là chuyện đau khổ nhất vì bản thân cậu ta đã từng trải qua chuyện này. Cô Huyền, tôi nghe theo lời cô. Tiền Phong gật đầu nói, quay người nhìn về toàn cao ốc đó, tiếp tục đợi hạ nhược vũ. Lục Khánh Huyền đứng đằng sau với ánh mắt đắc ý, tên ngốc này còn có giá trị lợi dụng, lần này tôi không tin không thể cướp lại được trái tim của Du Hải. Chương 55, chặn súng. Nhân lúc Tiền Phong không chú ý, Lục Khánh Huyền lặng lẽ nhắn cho Mạc Du Hải một tin nhắn. Đặt điện thoại di động xuống, Lục Khánh Huyền mở miệng hỏi, sau khi bắt cóc Hạ Nhược Vũ, anh định đi đâu? Tiền Phong mông lung lắc đầu, tôi không biết, không có chỗ nào để đi cả. Lục Khánh Huyền nhẫm nghĩ một lát nói, tôi có một nơi ở vùng ngoại thành, chỗ đó chẳng có ai đến cả, là một nơi rất thích hợp. Tiền Phong vội vàng từ chối, cô Khánh Huyền à, tôi một thân một mình thì sao cũng được thế nhưng tôi không thể chỉ lo cho bản thân mà kéo cả cô vào vũng lầy này được. Lục Khánh Huyền cười, nói tôi giả bộ bị anh bắt cóc thì chuyện này sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi cả. Thực ra thì không phải tôi giúp anh mà cũng là đang giúp chính bản thân tôi thôi. Tiền Phong bắt đầu do dự không biết có nên nghe theo lời đề nghị của Lục Khánh Huyền hay không. Lục Khánh Huyền thấy Tiền Phong vẫn còn chưa tin tưởng cô ta thì cười lạnh nói. Sao vậy anh nghĩ rằng tôi hại anh à? Loại chuyện này không có lợi gì cho tôi cả. Tiền Phong là người hơi cố chấp, anh ta cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy Lục Khánh Huyền quả thực là chẳng có lý do gì để hại mình cả trên một mặt ý nghĩa nào đó thì bọn họ thậm chí còn đứng chung một phe với nhau. Vậy được cô Khánh Huyền, đành mạo phạm cô rồi. Cuối cùng thì Tiền Phong cũng chấp nhận đề nghị của Lục Khánh Huyền, cậu ta không biết rằng, bởi vì cái quyết định trong khoảnh khắc này mà về sau đến cái mạng này của cậu ta cũng không còn. Lát nữa cần diễn giống thật một chút tôi chỉ muốn trả thù Mạc Du Hải thôi chứ không muốn phải vào tù đâu. Cô Khánh Huyền cảm ơn cô đã giúp tôi. Tiền Phong chân thành nói lời cảm ơn với Lục Khánh Huyền, cô ta chỉ cười nhạt trong lòng, thật ra thì trong lời nói của Lục Khánh Huyền có câu là lời thật đó là cô ta đang giúp chính bản thân mình. Lát nữa sau khi bắt cóc hạ nhược vũ, anh ra lệnh cho tôi lái xe tôi sẽ đưa anh đến chỗ đó. Lục Khánh Huyền hơi hưng phấn, dưới sự phối hợp của Tiền Phong thì kế hoạch cô ta tạm thời nghĩ ra này đã càng ngày càng đến gần với sự thành công. Đợi một lát thì thấy Hạ Nhược Vũ đi ra từ trong tòa cao ốc Tiền Phong vẫn luôn xem cô là mục tiêu hàng đầu vì vậy kể cả khi cô lẫn trong đám người thì cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô. Ra tay đi, để cho tôi đi ở phía trước. Lục Khánh Huyền không tin vào kỹ xảo của Tiền Phong, vì vậy lên tiếng chỉ đạo cậu ta. Có sự trợ giúp của Lục Khánh Huyền, Tiền Phong cảm thấy không còn căng thẳng như trước nữa, cậu ta rút súng Lục ra, kề vào sau lưng của cô ta. Lục Khánh Huyền ở phía trước Tiền Phong ở phía sau, hai người bước về phía hạ nhược vũ. Hạ Nhược Vũ hơi thẫn thờ, trong đầu còn đang suy nghĩ về việc liên quan đến mặc du hải ngày hôm qua, cô luôn cảm thấy giữa bọn họ có cái gì đó đang dần dần thay đổi. Chợt ngẩn đầu, cô nhìn thấy Lục Khánh Huyền. Khánh Huyền, sao cô lại tới đây? Hạ Nhược Vũ hết cách chỉ có thể mỉm cười chào đón. Nhược Vũ, nguy hiểm. Lục Khánh Huyền hô to một câu, sau đó hạ giọng nói nhỏ một tiếng với tiền phong vừa bị dọa sợ, ra tay đi. Hạ Nhược Vũ bị dọa cho hết hồn tiền phong từ sau lưng Lục Khánh Huyền bước ra, họng súng nhắm thẳng vào Hạ Nhược Vũ, anh ta lạnh lùng nói, cô Nhược Vũ, mời đi theo tôi. Nhược Vũ chạy mau đi, hắn là bọn bắt cóc đấy diễn xuất của Lục Khánh Huyền vô cùng tự nhiên, sự hoảng sợ và vội vàng được cô ta diễn một cách rất chân thật, không ai có nghi ngờ cô ta là người làm chủ phía sau màn kịch này. Mọi người đều tin cô ta cũng là người bị hại. Hơn nữa còn là chị em thân thiết với Hạ Nhược Vũ, bất chấp cả hiểm nguy mà nhắc nhở cô phải cẩn thận. Màn biểu diễn rất xuất sắc thế nhưng chẳng đem lại bất kỳ một sự trợ giúp nào cho Hạ Nhược Vũ, bởi vì cô đã không thể không thể đi được nữa rồi, Lục Khánh huyền rất biết cách khống chế tình hình. Hạ nhược vũ trải qua sự sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì đã từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, anh là ai tại sao tôi lại phải đi theo anh tôi không tin anh dám nổ súng ở chỗ này. Người đàn ông này chẳng phải là người mà cô đụng phải lúc ở cảnh thái hay sao, lúc đó cô còn cảm thấy người đàn ông này rất là kỳ lạ, hiện tại mới chưa qua bao lâu thế mà đã chạy tới đây để bắt khóc cô. Tiền phong lại do dự rồi dựa theo kế hoạch của lục khánh huyền thì nhất định phải bắt cóc được hạ nhược vũ mới có thể tiến hành các bước tiếp theo tình huống hiện giờ răng co người qua lại cũng không ít nếu không quyết đoán kịp thời thì lúc nào cũng có khả năng muốn đi cũng đi chẳng được đến cả lục khánh huyền cũng không ngờ tới hạ nhược vũ có thể bình tĩnh như vậy cô ta khẽ nhíu mày bóng đèn trong đầu lóe lên cô ta dùng giọng mà chỉ có hai người nghe được nói lấy tôi ra uy hiếp cô ta sẽ phải vâng lời Lúc này tiền phong rất hoảng, chẳng nghĩ ra được biện pháp nào cả được Lục Khánh Huyền nhắc nhở thì giống như là bắt được cọng dơm cứu mạng anh ta dí nòng súng vào Lục Khánh Huyền, lạnh mặt nói. Cô nhược vũ này, cô không nghe lời thì cũng chẳng sao cả. Cô gái này là bạn cô nhỉ? Cô có muốn chứng kiến cô ta chết trước mặt cô không? Hạ Nhược Vũ nhìn thấy dáng vẻ vô cùng kinh hoàng của Lục Khánh Huyền thì lưỡng lự mấy giây, cuối cùng vẫn lên tiếng tôi đi cùng anh, đừng làm hại Khánh Huyền. Không vì người khác thì cũng vì sự tin tưởng vô điều kiện ngày hôm qua của người đàn ông kia, Lục Khánh Huyền là người phụ nữ anh ta yêu mà chẳng phải sao. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên trong lòng cô lại dâng lên cảm giác buồn bực. Cô Nhược Vũ, lên xe đi, cô biết xe của cô Khánh Huyền rồi đấy. Tiền phong lạnh giọng nói, anh ta rất bội phục năng lực khống chế tình hình của Lục Khánh Huyền, thật là không uổng phí công sức, bọn họ quả thực đã bắt cóc được Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn leo lên xe tiền phong túm theo Lục Khánh Huyền lên cùng cô Khánh Huyền, phiền cô lái xe. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Lục Khánh Huyền, xe lái rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến đến một kho hàng ở ngoại ô. Khánh Huyền, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người quen nhau sao? Hạ Nhược Vũ đẻ nhỏ giọng hỏi. Lục Khánh Huyền cũng nhỏ giọng trả lời. Anh ta tên là Tiền Phong, là nhân viên của công ty chúng tôi. Cô Nhược Vũ muốn biết gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi là được. Đôi mắt của Tiền Phong đỏ ngầu, anh ta ngồi ở ghế sau lạnh lùng nói. Sau khi đi đến bước này, tất cả những do dự và căng thẳng lúc trước đều đã không còn Bây giờ trong lòng cậu ta chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đó là trả thù Tại sao anh lại muốn bắt cóc tôi? Hạ Nhược Vũ hỏi một cách không hoảng hốt là mấy Bởi vì tôi muốn trả thù Người phụ nữ của Mạc Du Hải nhất định phải chết Tiền Phong trả lời một câu, sau đó ngậm miệng không nói chuyện nữa Thế nên kể cả là vợ hiện giờ hay là bạn gái cổ của, của Mạc Du Hải thì anh ta cũng không có ý định buông tha, lén lén nhìn Lục Khánh Huyền đang lái xe cô ta vậy mà chẳng có xíu ngạc nhiên nào. Thật là kỳ lạ, trong xe lãng mắt như tờ, xe đỗ lại trước cửa của một nhà kho bỏ hoang tiền phong dương súng lên ý bảo các cô xuống xe. Tiền phong lần đầu tiên đến đây. Sau khi xuống xe anh ta phóng mắt quan sát xung quanh, nơi này đã bỏ hoang rất lâu, cỏ hoang cao bằng nửa người khẽ đông đưa theo gió, có thể dùng hai từ hoang vu và cũ nát để hình dung về nơi này. Hạ nhược vũ đi phía trước lục khánh huyền đi phía sau, cô ta thỉnh thoảng liếp mắt quan sát dường như là đang chờ đợi điều gì đấy. Tiền phong đi sau cùng, một cơn gió thổi qua thổi bay một mảnh bụi mù. Bụi bay vào mắt Tiền Phong theo bản năng dụi mắt hai cái, sau khi khôi phục lại thị lực thì phát hiện bên cạnh bản thân có thêm một người. Tiền Phong sợ hãi chuyển hướng nòng súng, bỗng nhiên cổ tay lại nhói lên đau đớn, thì ra người nọ dùng chân đá trúng cổ tay anh ta khẩu súng bị đá văng ra ngoài. Người đến chính là Mạc Du Hải. Mặt Mạc Du Hải lạnh như đóng băng, đá bay súng của Tiền Phong lại dùng một nắm tay đấm văng anh ta mặc dù hải trực tiếp lướt qua lục khánh huyền bá đạo giang tay ôm hạ nhược vũ vào trong lòng có bị dọa sợ không giọng nói của mặc du hải dịu dàng ánh mắt tràn đầy quan tâm tôi không sao anh không cần lo hạ nhược vũ không giấy rủa cũng không có cảm giác tim đập nhanh cô trả lời một cách khá là bình tĩnh thế nhưng thực ra trong lòng đang căng thẳng muốn chết hai trong mắt của lục khánh huyền trợn tròn Hành động không đếm xỉa gì của Mạc Du Hải khiến cho cô ta cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương sâu sắc. Tiền phong vùng vẫy đứng lên, cậu ta nhặt lấy khẩu súng, căn răng nghiến lợi nhắm thẳng vào Mạc Du Hải. Cẩn thận, cơ hội mình chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện, lục khánh huyền cắn răng, dũng cảm quên mình lao tới trước mặt Mạc Du Hải, răng hai cánh tay ra. Động tác này càng khiến tiền phong hoảng sợ và căng thẳng hơn. Nòng súng lại dơ cao một chút tiếng súng vang lên viên đạn sượt qua bả vai của Lục Khánh Huyền bay đi. Lục Khánh Huyền cảm giác vô cùng đau đớn cơ thế ngất đi ý nghĩ cuối cùng trong đầu chính là kế hoạch cuối cùng cũng thành công rồi. Khánh Huyền mặc dù hải buông hạ nhược vũ ra ôm lấy Lục Khánh Huyền sắp sửa ngã xuống. Tiền phong cũng cũng hãi hùng khiếp phía, cậu ta vẫn còn một chút nhân tính, sau khi ngộ thương Lục Khánh Huyền thì cậu ta đã hoàn toàn mất đi dũng khí rồi. Lần đầu tiên nổ súng khiến cho người có tính cách yếu đuối như cậu ta chỉ muốn lập tức chạy trốn, cậu ta ném súng đi quay đầu chui vào bụi cỏ.